bực cảm xúc, hối hận, dày vò, bi thương, ngỡ ngàng, trây rứt Có lẽ có cả yêu thương nữa Những cảm xúc mà người khác có khi phải mất cả đời mới trải qua hết Nó đã hiểu lầm về thằng Lợi Đã đối xử với thằng này chắc là rất tệ Thậm chí khi thấy ba nó xử tệ với thằng Lợi Nó càng quyết xử tệ hơn vì cho rằng hai người này đang đóng kịch Thêm vào đó, chính vì sự bất cẩn của nó mà Lợi bị đứt hai ngón chân Một tai nạn thương tâm và là một mất mát không gì buộc đắp nổi Rồi liền sau đó, chỉ không tới một ngày Nó bất ngờ phát hiện lợi không phải là con rơi của ba nó Mà chỉ là một đứa bé mồ côi được ba nó đem về Để gánh gồng những việc nặng nhọc Chỉ vậy thôi, nhỏ duyên hẳn đã rất mũi lòng Đã tự lên án mình thậm tệ rồi Đằng này, nó càng bàng hoàng khi biết được Thằng Lợi khốn khổ kia chính là tác giả truyện Chàng chăn Ngựa của nhà vua, là thiên truyện mà nó đặc biệt yêu thích. Hơn nữa thần tượng của nó viết ra tác phẩm tuyệt vời này là cho nó và vì nó. Chà, tôi nói, giọng cảm khái vẫn chưa thoát khỏi những ý nghĩ miên man trong đầu. Dù sao thì sự hy sinh của thằng Lợi cuối cùng cũng được đền đáp. Nhỏ Duyên sẽ yêu lại nó hả mày? Hòa chớp mắt, tôi thở hát ra. Tao nghĩ vậy Ước gì tao được như thằng lợi Sơn đưa tay cãi cổ Tao sẵn sàng mất tới ba ngón chân Để được nhỏ nguyệt để ý đến tao Nó dốc đi Thọ nhếch mép Mày mà chịu mất một ngón chân út thôi là tao đi đầu xuống đất liền Hòa vẫn chưa hết hiếu kỳ Vào xem đi Xem xem cái gì Về Thọ nạt Rồi không đợi Hòa nài nỉ Nó quay mình đi thẳng ra bãi gửi xe Tôi lật đật chạy theo thọ Còn số tiền lại bán báo thì sao hả mày Đợi thằng lợi lạnh vết thương Tụi mình rủ nó đi ăn hả Ăn uống gì nữa Thọ gạt ngang Để sáng mai lên trường tao bảo hạt dưa Đưa hết số tiền kia cho nhỏ duyên Phụ với nhà nó lo thuốc men cho thằng lợi Thằng Hòa là đứa dai như đĩa Khi cả bọn tôi ra tới cổng nó đã leo lên xe ngồi sau lưng tôi rồi Còn phì phò thở vào tay tôi Tụi mình chạy lòng vòng lát Quay lại đây nghe mày Tôi ngạc nhiên chi vậy? Mày bỏ quên thứ gì hả? câu trả lời nó làm tôi muốn xỉu Không! Giao xem nhỏ Duyên đang làm gì? Dĩ nhiên tôi đã không quay lại bệnh viện Theo lời đề nghị dai nhách của Hòa Tôi chở nó về nhà tôi Xong quẳng nó ở trước sân tôi Xách xe chạy tới tiệm thuốc bắc Xuân Lan Đường Tôi muốn gặp cô Hiền và cô Mười Nói cho hai cô biết Văn sĩ Mã Phú là ai Nhỏ Duyên đã biết sự thật rồi Bí mật đó không cần giấu giếm nữa Tôi không đủ thằng Hòa đi theo vì muốn kịp quay về trả xe cho ba tôi trước khi ông thức dậy. Cô Hiền và cô Mười thấy tôi tới vào đầu giờ chiều lại đi một mình liền tròn mắt. Có chuyện gì vậy em? Dạ, em tới để nói cho hai cô biết Mã Phú là bạn Lưu Thành Lợi ạ. Ôi! Cô Hiền kêu lên ngạc nhiên. Là em Lợi mới vô lớp ta hồi giữa năm à? Cô bất ngờ quá! Cô Mười cười với tôi bằng cả miệng lẫn mắt. Sao em không dẫn bạn lợi tới chơi cho cô biết mặt Thưa cô Bạn lợi đang nằm trong bệnh viện à Vừa dứt câu Thấy mặt hai cô giáo thoáng biến sắc Tôi liền nói dối À dạ Bạn ấy chỉ bị trầy chân thôi cô Bạn ấy múc nước bị trượt té trên thành giếng. Cô hiền thở phào, Em làm cô hết hồn Để chiều nay cô và cô mười vào thăm em lợi à, Lát nữa bạn lợi xuất viện rồi cô ơi Tôi lại lật đật vọt miệng Và lại nói dối Tôi biết chắc nếu để cô gặp thằng Lợi và nhỏ Duyên Trong bệnh viện Mọi chuyện sẽ vỡ lở tung tóe Dĩ nhiên ngay sau khi nói dối câu thứ hai Tôi lập tức cáo từ Một phần tôi gấp về Phần khác tôi biết nếu tôi còn nấn ná Thế nào tôi cũng sẽ nói dối câu thứ ba, thứ tư Mà tôi thì không muốn tiếp tục nói dối Không phải vì sợ lương tâm cắn rứt Mà sợ bị cô Hiền và cô Mười phát hiện Tôi về tới nhà nghe bụng réo òng ọc mới nhớ mình chưa ăn trưa. Nếu không có hai tô mì dặn bụng lúc ở thành phố, chắc tôi không đủ sức chạy loăng quăng từ nãy tới giờ. Nhớ ra thằng Hòa cũng chưa ăn, tôi tính đủ nó xuống bếp luộc cơm nguội, nhưng không thấy nó đâu. Tôi đành một mình lò dò xuống nhà dưới mò mẫm chạn thức ăn, bới một tô cơm đầy, chất thêm mấy con tôm rang, rồi vòng qua cửa bếp tính ra sau hè ngồi ăn cho mát. Nhưng vừa thò đầu ra khỏi cửa bếp, tôi chợt khựng lại. Tôi nhìn thấy thằng Hòa. Nó đang ngồi sau hè Trên chiếc ghế thấp mẹ tôi vẫn ngồi sát chuối Và đang ôm khư khư cái gì đó trong tay Đầu gầm xuống như đang ngủ cục Thoạt đầu tôi tưởng nó Cũng bới cơm ra sau hè ngồi ăn như tôi Nhưng ngay lập tức tôi biết là Mình nhầm Tư thế của nó không phải là tư thế của người ngồi ăn Cách nó ôm cái tô vào bụng Nếu như đó đúng là cái tô Rất giống cái cách của người đang giữ một hòm vàng Lúc nào cũng nơm nớp sợ người khác giật mất Mày làm gì đó vậy Tôi hỏi lớn Sau khi cân nhắc và bưng tô cơm bước lại phía nó Nếu như thi sĩ trầm mặt tử có lần nào đó bị điếc đột xuất Thì đó chính là lúc này Thậm chí tôi nói to đến mức tôi nghĩ người điếc thật cũng phải giật mình Nhưng thằng Hòa chẳng nhúc nhích mãi may Kể cả khi tôi đến sát bên nó Ngồi trầm hõm ngay trước mặt nó Và cố ý đụng mạnh vào chân nó Thằng Hòa vẫn không buồn ngẩng đầu lên Tôi căng mắt nhìn Thấy cái nó đang ôm chặt trong tay Là một hộp sắt tây. Một loại hộp đựng bánh bích quy Mày đang ôm cái hộp gì vậy Tôi lại cao giọng hỏi Không tin là nó đã chết Lần này như để chứng minh là tôi nghĩ đúng Hòa ngọ ngoại đầu Và từ từ ngước mặt lên nói chính xác là làm tôi phát hoảng Bằng cách chìa vào mắt tôi một gương mặt như mượn của ai Thiểu não, nhầu nhò Trắng bệch như một bức tường vừa quét vôi Và kinh hãi nhất là đang nhòe nước mắt vậy thế mày Tôi nhảy bắn lên như bị rắn mổ Tao yếu tim, mày đừng làm tao sợ nha Hòa không nói gì Nhưng cái cách nó nhìn tôi Như không hề trông thấy tôi Càng làm tôi sợ hơn Rồi với cái vẻ u u minh minh đó Nó chậm chạp và căm nín Chìa cái hộp sắt về phía tôi Tôi cầm lấy Có cảm giác cái hộp rất nhẹ Nhưng ngực lại tức nghẹn như bị núi đè vì thế nhỉ Tôi tự hỏi và xè xè mở nắp hộp ra Thận trọng và lo lắng Một con ma ở trong hộp nhảy ra Có lẽ cũng không làm tôi đến người bằng cái tôi nhìn thấy Khi nắp hộp bật mở Tóc Tóc đen Một nhúm tóc đen Suýt chút nữa tôi đã ném cái hộp trên tay xuống đất Và nếu như tôi đã không làm chuyện đó Chỉ vì hai cánh tay tôi lúc này đã không còn cảm giác Cứ như có hai khúc cây Đang nằm ở chỗ lẽ ra là hai cánh tay tôi Tóc Tóc Tóc Tóc ở đâu ra vậy mày Tôi lắp bắp Hòa lúc này lại gục đầu xuống, và từ chỗ nào đó lơ lửng giữa cầm và ngực, một tiếng nói bay ra trả lời tôi, gọn lõn. Cúc tận? Tôi lại hỏi, ngơ ngác vẫn cảm thấy khó khăn khi phát âm. Tóc của của nó hả? Lần này, Hòa không trả lời, có thể quai hàm nó đang bị nỗi buồn khóa chặt. Cũng có thể vì nó cho rằng cả thế giới này đương nhiên phải biết đó là tóc của ai, trừ cái đứa đại ngu là tôi. Nhưng tôi lại hiểu sự im lặng của nó theo nghĩa khác. Tôi rung rung hỏi. Cúc thần chết rồi hả mày? mươi 32 Chết cái đầu mày! Hòa ngẩn phát lên, giọng nổi khùng Hóa ra nó vẫn còn hơi sức. Nhưng khi nó quắc mắt lên với tôi... Tôi vẫn thấy đôi mắt nó đang ẩn ẩn nước. Có vẻ chợt nhớ ra đôi mắt đẫm lệ đó phù hợp hơn với nỗi phiền muộn. Mặt nó thoát dịu lại... Và một lần nữa nó gục đầu xuống... Thả rơi cái đầu về chỗ cũ thì đúng hơn. Và cũng từ vị trí cũ bay ra một tiếng thở dài. Nó không chết... Nhưng cũng có thể kể là như đã chết. Tôi ngây ngô. Tức là sống dở chết dở. Lần này chắc thấy tôi hỏi ngu quá... Hòa không buồn phồng mang lên nữa Vẫn giữ giọng đầu đầu Nó dốc bầu tâm sự Cúc Tần đi Nha Trang rồi Tôi há hốc miệng Nó đi hồi nào Cách đây một tiếng đồng hồ Nó đi nghỉ hè hả Sao nó không đợi giữ lễ bế giảng rồi đi Không Nó đi luôn Tiếng thằng Hòa méo đi Bắt đầu bèn bẹt bè. Còn tôi thì mặt thộn ra như thằng ngố Đi luôn là sao Nó giàu ở với bà cô Học cấp 3 trong đó luôn Sao thế nhỉ? Tôi chưng hững Định sọc 10 ngón tay vào tóc chợt nhớ ra một tay đang bưng tô cơm Tôi cũng nhớ ra tôi chưa lùa được miếng cơm nào vào miệng Nhưng tự nhiên tôi không thấy đói nữa Câu chuyện của trầm mặc tử Đã lèn chặt bao tử tôi Đây là mệnh lệnh của ba nó Giọng hòa hiu hắt Chắc bà nó không muốn nó tối tối ra đóng rơm bàn chuyện báo chí với mày nữa chứ gì. Tôi không muốn trêu thằng Hòa trong lúc này, nhưng tự nhiên tôi buộc miệng nói và tôi không nghĩ là tôi trêu nó. Tôi chờ Hòa sững cổ lên với tôi, nhưng nó tiếp tục xìu như cọng bún. Bình thường nó đã ngoác miệng ra chửi tôi rồi, nhưng lúc này chắc nó chẳng muốn phí sức vào những chuyện mà nó xem là vặt vảnh so với nỗi buồn chia ly chất ngất trong lòng nó. Tôi nhìn Hòa chép miệng. Ai đưa cái hộp này cho mày vậy Em gái nó Hòa quể oải đã Em gái nó gặp mày lúc nào Lúc nãy Nó lên đây tìm tao Hòa nói tiếp bằng giọng rơm rớm Nó đưa cái hộp cho tao Và nói Lúc lên xe chị em khóc quá trời Thằng thọ chui đầu ra sau hè Ngay vào lúc tôi thắc mắc với Hòa Nhưng sao nó lại cắt tóc tặng cho mày nhỉ Thiếu gì thứ có thể làm kỷ niệm Tôi ngần ngừ tự hỏi Hay nó muốn nói nó sắp đi tu Dĩ nhiên Hòa không trả lời được câu hỏi của tôi Vì nó chưa đọc bài thơ Màu Thời gian của Đoàn Phú Tứ Cúc Tần chắc biết bài thơ này Thằng Thọ khẳng định như vậy Sau khi nghe chuyện và xăm soi cái hộp sắt Tóc mây một món chiếc dao vàng Nghìn trùng e lệ phùng quân vương trăm năm tình cũ, lìa không hận Thà nép mầy hoa, thiếp phụ chàng Duyên trăm năm trức đoàn Tình muôn thuở còn hương Thọ liêm diêm mắt, ngân nga Chưa chức đã nghe tiếng thúc thích vang lên từ chỗ hòa Thọ quay đầu lại, biểu môi Khóc, khóc cái gì? Chuyện cắt tóc này xảy ra hồi mấy ngàn năm trước Lại ở tuốt bên tàu lẫn Bây giờ ai còn làm làm trò nhố nhăn này nữa sến thấy ớn. Nhưng điều đó chứng tỏ là nó yêu tao Tao không ngờ nó yêu tao thật Hòa nức nở Thọ nhìn sững Hòa Thế còn mày Tao ạ Chắc là Chắc là tao cũng yêu nó thật <cười> Thằng Hòa khóc tù tù như trẻ con Bị lạc mất mẹ Nó làm tôi hoang mang quá Yêu là như thế này sao Tự nhiên lăn đùng ra khóc Tôi cố tưởng tượng Nếu thỏ còn cũng bỏ đi đột ngột Không kịp nói lời chia tay với tôi Tôi có sẽ rơi vào tình trạng giống như thằng Hòa này không Nhưng loay hoay một lúc Tôi vẫn chẳng nghĩ được điều gì hay ho Đơn giản là tôi không thể hình dung được tâm trạng Mà tôi chưa từng nếm trải Cũng như tôi không thể biết Chính xác cảm giác của người Ngồi uống cà phê dưới chân tháp Eiffel Nếu như tôi chưa bao giờ đặt chân đến Paris Hơn nữa như tôi đã nói ngay từ đầu, tình cảm giữa tôi và thọ con chẳng có chút gì đáng gọi là yêu đương. dưới sự sắp xếp của thi sĩ lãnh Nguyệt Hàn đám thi sĩ bọn tôi đứa nào cũng có một đứa con gái để cặp kè. những lúc đi làm báo, người ngoài nhìn vào thấy ất thật, nhưng cũng chỉ là để khoe mẻ chứ chẳng có chút thực chất gì. khi bọn tôi đi chơi với cô Hiền, cô Mười, các nàng thơ có dãy đùng đùng hay khi tụi con trai tán tỉnh các nàng, bọn tôi có dãy đành đạch, thì như thằng thọ phân tích hôm trước. tất cả những trò vớ vẩn này cũng chỉ do tự ái và sĩ diện thôi. Tôi đã luôn nghĩ như vậy một thời gian dài, nhưng đến hôm nay thì thằng Hòa, đứa từng thừa nhận giữa nó và Cúc Tần không có tình cảm gì sâu sắc, đã làm tôi không còn tin vào cảm mắt lẫn tai mình và ngay cả trái tim của tôi nữa, tôi cũng bắt đầu ngờ vực. Ờ, thi sĩ trầm mặc tử và nàng thơ của nó đã chứng minh rằng Một đứa con trai và một đứa con gái không hề có tình ý gì với nhau chỉ coi nhau như bạn bè bình thường nhưng đến khi đột ngột phải xa nhau đứa này bỗng phát hiện mình có thể khóc sưng cả mắt vì đứa kia và đứa kia có thể cắt trụi lũi tóc vì đứa này Nếu tình yêu là một thứ có khả năng sử dụng con đường vòng vèo bí hiểm như vậy để đánh chiếm trái tim con người ta thì quả thực tôi không rõ tôi và thỏ con có tình cảm gì đặc biệt với nhau hay không mặc dù tôi biết chắc Nếu tôi và nó cứ lớn lên bên nhau như thế này Thì chồng nó chắc không phải là tôi Và vợ tôi chắc không phải là nó Tiếng hu hu của thằng Hòa bây giờ đã chuyển thành tiếng hức hức Và thằng thọ có vẻ muốn chấm dứt luôn cái âm thanh ủy mị kia cho rồi Bằng cái cách đá vô lưng thằng Hòa Tôi thấy đủ rồi đó mày Nó đá thêm cái nữa Mày chưa ăn trưa phải không? Tối đó, bốn chàng thi sĩ lại chui vô quán cà phê trước cổng trường Rất có thể đó là buổi ngồi quán cuối cùng của bút nhóm mặt trời khuya Vì lễ bế giảng năm học chỉ còn hai ngày nữa Tôi nhủ bụng và nặng nề bước chân qua cửa quán Tin cúc tầng rời thị trấn vào phương Nam Rằng trước khi đi đã cạo trọc đầu ra sao Và thằng Hòa đã khóc xỉu lên xỉu xuống thế nào Thằng Sơn đã nghe tôi và thọ vừa kể vừa thêm mắm dặm muối Nên nó cứ ngồi liếc thằng Hòa Bằng ánh mắt thương cảm Xen lẫn tò mò như thế Thằng này vừa bị té giếng Thu mình trong một góc Hòa kiếm ở đâu đôi kiến đen trồng vô mặt Để giấu đôi mắt sưng húp của nó Suốt buổi cứ ngồi dương kiến lên Im ỉm như một tay điệp viên tập sự Tất nhiên ba chàng thi sĩ còn lại Không hề đả động gì đến nỗi đau Của chàng thi sĩ kiến đen trong suốt tối đó Cả bọn chỉ bàn đến chuyện Ngày mai đi thăm chàng văn sĩ Đang nằm cô đơn trong bệnh viện à lúc này mã phú không còn cô đơn nữa nàng công chúa kiêu kỳ đã hiểu ra nỗi lòng u uẩn của chàng chăn ngựa mồ côi thậm chí bây giờ lợi là đứa hạnh phúc nhất trong bọn thằng lợi xứng đáng hưởng hạnh phúc thò gật gù tao không hiểu làm sao sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy nó vẫn có thể giết được những trang văn đẹp đẽ tươi sáng tấm lòng phải bao dung tôi nói tâm hồn nó phải đẹp sơn lật đật a vua Bọn tôi kẻ tung người hứng làm thằng Hòa nhột nhạt Từ đôi kiến đen bất thần vọng ra một âm thanh rợn rợn Còn đứa bất hạnh là đứa tâm hồn không đẹp tấm lòng không bao dung hả tụi mày Câu hỏi vặn của thằng Hòa Khiến cả bọn há hốc miệng nhìn nhau Không phải bọn tôi không thể trả lời nó Mà không đứa nào muốn chạm đến cõi lòng nó trong lúc này Thi sĩ lãnh nguyệt hàn ngẩn ra Bối rối, ngập ngừng một thoáng Và cuối cùng là nỗi khùng Chẳng kể gì đến cặp mắt lẫn trái tim đang sưng húp của thằng Hòa. Hỏi ngu. Mày nghĩ lại mà xem. Trong bọn mình có đứa nào làm được như thằng Lợi không? Tụi mày hết đứa này đến đứa khác thi nhau ghe rắc trối không à? Mà. Trừ mày. Hòa xiên sỏ. Cả tao cũng vậy thôi. Thọ nhúng vai. Tao cũng chẳng khá gì hơn tụi mày. Hòa biểu môi. Mày từng nói mày với hạt dưa là một cặp mẫu mực mà. Thọ nhìn chầm chầm vào mặt thằng Hòa. tôi thấy ánh mắt nó đột nhiên lóe lên thứ sáng kỳ dị mày biết tại sao tao và Hạt dưa không bao giờ gây gỗ hay giận hờn như tụi mày không tại mày có tâm hồn đẹp đẽ tấm lòng bao dung chứ gì giọng thằng hòa vẫn chua lè nghe ê cả rằng sao biết tại tao với nó là anh em bạn gì mẹ nó là em ruột mẹ tao y như thọ vừa kích nổ một quả mìn cả đóng cái miệng thất thanh cái gì tụi mày là anh em bạn gì xạo đi anh em bạn gì sao tụi tao không biết thọ nhếch mép tao không nói tao dặn hạt dưa không nói nhà tụi tao lại ở tuốt ngoài hương an làm sao tụi mày biết được hơn nữa cách đây ba năm tao và hạt dưa học lớp sáu một tụi mày học lớp sáu hai lên lớp 8 mới nhập chung tụi mày không biết là chuyện đương nhiên trước các bộ mặt ngẩn ra của ba đứa tôi thọ hất hàm <cười> tụi mày nhớ chuyện hồi đó có hai đứa học trò lớp sáu một đánh nhau trong lớp hai bà mẹ bị kêu lên Đến khi vô hợp nhà trường mới phát giác ra Đó là hai chị em ruột không Nhớ là mày với hạt dưa hả Chứ còn ai Thọ cười hè hè <cười> Hồi đó tao 14 tuổi bằng tuổi tụi mày bây giờ Nhưng còn nôn nít lắm Tao với hạt dưa đánh nhau chỉ vì tranh nhau xem Nhà ai giàu hơn nhà ai thôi Thọ cười Nhưng ba đứa còn lại không cười nổi Tôi xa sầm mặt Vậy chuyện các nàng thơ là Mày lừa tụi tao hả Thọ Cả con nhỏ hạt dưa cũng đồng loại với mày Sơn nghiến răng kèn két Quá ra cặp mày là giả Còn tụi tao là thật Tao chẳng lừa ai hết á Thọ khục hệt mũi Thi sĩ phải có nàng thơ mới sáng tác hay được Tao muốn tụi mày sớm trở thành Đinh Hùng Nguyễn Bính Hòa gầm lên Đinh Hùng Nguyễn Bính cái đầu mày <cười> Hòa vừa nấc lên Vừa bỏ chạy ra khỏi quán trước ánh mắt Ngơ ngát của bọn tôi Tôi xô ghế dậm đứng dậy Thọ đã đưa tay cản Kệ nó, cứ để nó khóc cho nhẹ lòng Nó sẽ khóc đến chừng nào Tôi hỏi, giọng lo lắng Mối tình đầu khóc tối đa là một tuần Mối tình thứ hai còn ba ngày Mối tình thứ ba rút gọn Còn một buổi Thọ nói chuyện tình yêu mà tôi tưởng như nó đang dự báo thời tiết Nghe lùng bùng hai lỗ tai Tôi tính hỏi mày đã yêu lần nào chưa Thọ Nhưng cuối cùng tôi làm thinh Biết thế nào nó cũng bịa Nó bịa chuyện tình của nó với hạt dưa Còn làm cá thơ Tôi gọi tên em là Hạt Chưa Em trồng mùa nắng, hái mùa mưa Lừa tôi suốt cả năm trời Tôi còn không phát hiện Bây giờ nó ba hoa, nó có cả đống mối tình ngoài Hương An Có tài thánh tôi mới biết được Tôi còn đang ngẩn ngơ Thọ đã tặc lưỡi tiếc Chuyện tình cảm thực ra khó lường lắm Quan trọng là mình phải có niềm tin Nó vỗ vai tôi, khen Bài thơ Lá của mày Chính là tuyên ngôn về niềm tin trong tình yêu Thọ làm tôi phỏng mũi Những câu thơ hôm nào Chợt hiện ra xếp hàng trong đầu tôi Tình anh như lá Reo vui mỗi ngày Có chim về hót Trong lòng sớm mai Mai này lá rụng Là mùa thu phai Không, tình yêu vẫn Âm thầm trong cây Khi mùa xuân đến Tình anh lại đầy Lá nằm trong lá Tay nằm trong tay. Tôi đã sáng tác nó vào một đêm căng trọc vì đói. Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại nghĩ đến những chiếc lá, có thể vì tôi là đứa nhớ dai như cô Hiền nhận xét, bài sinh vật lá và rễ cây đã ám ảnh tôi. Thỏ con không biết điều đó, chắc nó tưởng tôi thao thức suốt đêm làm thơ cho nó nên hôm sau đọc thấy bài thơ trong cuốn sổ cát nê, mắt nó rưng rưng, sau đó nó dẫn tôi vô chợ đãi tôi ăn chè gần bụng. trong khi tôi đang bần thần nhớ đến mấy ly chè sân gật gù cất giọng bài thơ lá áp dụng vô trường hợp thằng lợi là trúng phóc giờ này chắc tay nhỏ duyên đang nằm trong tay nó thọ cười nhăn nhở <cười> thằng hòa lẽ ra nên thuộc bài thơ này để bớt khóc nhẹ tối đó tôi về tới nhà đã thấy thằng hòa nằm trên chiếc ghế xếp kê trước khiên như vậy là nó cuốc bộ về một mình ngủ sớm vậy mày vô nhặn cơm đã Mày ăn đi, tao không đói Tôi ngồi lên mép ghế Ngay dưới chân nó, ngập ngừng hỏi Mày nhớ con Cúc Tần Nhiều lắm hả? Bớt rồi Bớt rồi, sao không ăn cơm? Nó lấy chân đạp lên chân tôi Cười hì hì <cười> Trên đường về tao đói bụng ghé vô quán mì ăn đội. Nghe Hòa nói vậy Nhất là nghe giọng cười của nó Tôi yên tâm bỏ vô nhà Ăn xong, tôi quay ra Thì Hòa đã ngáy khò khò Tôi nhìn nó, bân khuân nghĩ Biết đâu nhờ đau khổ vì tình Mà nó bỏ được cái tật đái dặm cũng nên Nửa khuya tôi thức giấc Lò dò ra trước nhà Thấy chiếc ghế trống trơn Tôi lo điếng người Chỉ sợ hòa làm bẫy Dầm quanh quất Thấy nó đang ngồi bệt ở cuối hàng hiên Ngực tôi mới thôi chèn đá Ánh trăng hạ tuần chiếu xuyên qua dàn su Đổ bóng lốm đốm lên tóc Lên áo nó Trông như nó đang ngồi trong một bức tranh cổ Tôi nhẹ bước lại gần Chợt nghe tiếng ngâm sụp sùi cất lên Em đi phố huyện tiêu điều lắm Trường huyện giờ xây kiểu khác rồi thơ ai hay vậy mày? Nguyễn Bính Hòa đáp không quay đầu lại Cũng không giật mình Có lẽ nó đã nghe thấy bước chân tôi Tôi ngồi xuống cạnh nó Mỉm cười Thuộc thơ Nguyễn Bính thì sớm muộn gì mày cũng sẽ trở thành Nguyễn Bính thôi. Hòa chép miệng. Tao không thích trở thành Nguyễn Bính nữa. Bây giờ tao thích trở thành Quách Tấn hơn. Thằng Thọ thuộc nhiều thơ, chắc nó biết Quách Tấn là ai, còn tôi mù tịch. Thơ Quách Tấn hay hơn Nguyễn Bính hả mày? Không. Chứ tại sao? Lý do thằng Hòa đưa ra lãng xẹt, chẳng dính dáng gì đến Thơ ca. Nhưng nghe mới chí lý làm sao Quách Tấn sống ở Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 14 tháng 8 năm 2011